Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghiệm hầm hầm sắc mặt lao hành xuống cái phàn mà giật tóc thằng bé, rồi và đôm đốt vào mặt mà chửi rùa. Cứ một tiếng gầm lên là một cái bát tay ráng xuống, làm cho thằng bé 12 tuổi thân hình gầy nhẵng nhưng mà đói, có rúng cản lại mà luôn mồm văn xin. Chẳng hiểu trong cơn điên máu lại không kìm được, hay thằng bé người ở không còn sức chống cự mà cái tát thứ 8 của hắn vượt kịch lực giáng xuống, thể thân bé ngáp bật lại đằng sau, đập đầu vào bậc đá ở cửa, làm máu chảy chan hòa đỏ lòm trên nền gạch. Thân bé rẫy rùa mấy cái rồi chết không kịp nhắm mắt. Vậy mà chỉ tốn mấy chục quan tiền tìm mọi việc xử lý êm xuôi. Sên Lãng lúc đó mới biết cái uy quyền của nhà hắn, cho nên nhất mực ai ai, nếu chẳng may gặp hắn đi trên đường đều cúi dập người một câu bẩm ông, hai câu bẩm ông, dù năm đó hắn còn trẻ lắm. Hắn thích đóng vai khinh khàng và già trước tuổi, và càng thích hơn khi dân làng này và mấy người làng khác khi nghe đến danh của hắn thì từ bọn đầu chuộm đôi cướp tới đám hội nho quanh nam thư phú đều e dè vài phần. Vì hắn có tiền, cửa quan cũng như nhà của hắn vậy. Nghiêm vẫn sống oai vệ và hách dịch giữa cái làng 9 phần 10 là dân nghèo đói. Nhưng ở đời luật nhân quả có trừ một ai, lưới giời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Chỉ có điều nhân quả đôi khi thường đến chậm, nên những kẻ như hắn mãi mãi không thể tỉnh ngộ. Lão Nghiêm lấy cái nghề cho vay nặng lãi và tiền thế ruộng tích góp làm giàu, lão còn ma mãnh hơn đám địa chủ trong làng. Đó là chỉ mua khi cuối mùa và bán ra khi sắp hạt. Vì thế mà nhà lão đã giàu lại còn giàu hơn. Sân làng đồn nhau lão bác hộ nghiêm có cả mấy chục dương vàng giấu trong buồn. Lúc nào cũng có gia nhân và mấy con chó cảnh giữ. Thời gian mưa nắng rãi giàu ở cái làng đông các lúc này đã có hơn 2.000 hộ dân. Nhưng 9 phần 10 đều là dân cùng đinh, chữ bẻ đôi không biết. Quyền lực và của cải trong làng đều dồn hết vào tay của mấy tên địa chủ cường hào ác bá đương thời, nổi bật hơn cả chính là gia đình của lão. Người dân đa phần là làm thuê, làm mướn để đắp đổi miếng ăn qua ngày, lại rơi vào cái thời buổi đói kém loạn lạc, cho nên số phận cái kiến con sâu càng bế tắc đến cụng cực. Nghiệm cách như vậy mặc sức hưởng thụ cảnh dầu sang phú quý, cho đến một buổi trưa nhằm đúng đầu tháng bảy, Tháng xá tội vong nhân thì cơn gia biến bắt đầu tìm về. Nhân gian vẫn truyền tai nhau rằng những vong linh chết oan hoặc không thể về cõi âm tạo vào tháng xá tội vong nhân sẽ đặng bắt cầu siêu độ. Cửa Quỷ môn quan sẽ mở ra, rưa vào những lễ thị thực mà báo danh về âm tạo hoặc là về cõi trời tỉnh độ. Còn riêng với lão Nghiêm, tháng bảy của hồn năm đó lại là một cơn gió tanh bựa máu. Hôm ấy là mùng 2 âm lịch, nhằm ngày đầu tiên của tháng mở cửa mà, gia nhân nhà lão nghiêm giao vào có điều tấp nập lắm. Đàn lễ cũng cỗ hồn đã chuẩn bị đầy đủ, để sánh với vị thế của một hào môn thế gia nhất nhì cái vùng này. Lão nghiêm đã kết cơm sai người về mời 11 vị thề pháp có tiếng để làm lễ gia tăng thêm cái độ uy danh ở đời. Đã lấy chuẩn bị xong xuôi nhưng vẫn chưa tiến hành vì các thầy bùa rất cẩn thận cặn dần. Việc thực hiện cúng cô hồn gia đình của ông nên thực hiện vào buổi chiều tối, bởi theo đúng quan điểm dân gian vật thời điểm ban ngày có nhiều ánh sáng, giờ đó khi các cô hồn được thả ra rất yếu. Nếu gia chủ thực hiện cúng bái vào buổi sáng khiến cho các cô hồn không dám đến, nên thời điểm tốt nhất là để gia đình ông cúng cô hồn là vào buổi chiều tối khi ánh mặt trời đang dần yếu đi. Thành thử đến ná tận đến đầu giờ thân, tức là tầm 3 giờ chiều đàn lễ mới được cử hành. Đàn lễ được sắp đặt có phần công phu lắm. Trên án hương bày ra là liệt muối, nước nhang đèn, năm loại ngũ quả, 12 cục đường thề, vàng mã, mễ cháo trắng và tiền vàng. Các thầy bùa còn cẩn thận đặt tiền vàng ở trên mâm theo bốn hướng. Tại bốn hướng đặt lại bốn cây hương dựa theo số lẻ là năm cây. Sau khi chuẩn bị tru toàn thì gã thề pháp bắt đầu nhập đàn. Sau khi đọc rõ tin tuổi bát tử sinh thần của lão nghiêm và gia quyến, gã thề bùa đốt năm cây nhang ở bốn góc hương án rồi xì sụp khấn phái. Lúc đang làm tên, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net